Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây, chương 53 Mặt Vương nhìn thẩm ly hồi lâu, cuối cùng khẽ cục mắt Nghiên đầu nhìn Phù Sinh sau lưng, thanh âm nhỏ nhưng lạnh lùng Ai cho ngươi làm chuyện đây? Thuộc hạ có tội, nhưng Phù Sinh không hề có ý nhận tội Chỉ là trên người bích thương vương Có vật chúng ta cần phải lấy Thuộc hạ không thể không lấy Giấu giếm thiếu chủ Vì sợ thiếu chủ nghĩ đến chuyện xưa Mà lòng nảy sinh những từ bi không cần thiết Chỉ bằng thuộc hạ trừ đi cô ta trước Để diệt hậu hoảng Ai cho ngươi làm chuyện đấy Giọng mặt phương càng lạnh hơn Giữa đôi mày là sự uy nghiêm Chưa từng để lộ trước mặt thẩm đi Phụ sinh im lặng cúi đầu nói Là thuộc hạ tự ý hành động Hắn trông có vẻ quất phục, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn có vài phần không tán động. Nhưng hôm nay, Bích Thương Vương nhất định phải chết. Đi! Mặt Phương chỉ nhằn nhạt nói một chữ, phụ sinh ngẩn đồ bất mãn nhìn Mặt Phương lặp lại một lần. Hôm nay, Bích Thương Vương nhất định phải chết. Mặt Phương nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như đang gắn sức nhẫn nại. Ta nói là đi, đây là mệnh lệnh. Nếu vậy, phù sinh lui về phía sau, tạo ra một khoảng cách. Xin thiếu chủ, thứ cho thuộc hạ tội kháng lệnh. Mặt phương nổi giận, khí tức vừa động, bỗng nghe giọng nói hơi sững sốt của thẩm ly. Thiếu chủ! Nắm tay hắn bất giác siết chặt, quay đầu nhìn về phía thẩm ly. Hai mắt nàng đỏ rực, mái tóc bình thường được buộc nghiêm chỉnh. Giờ đây đã tán loạn không thành hình, khiến nàng càng thêm chợt vật. Tóc nàng cũng đỏ rực, sắc đỏ vẫn đang chậm chậm lan tỏa. Khoai môi mặt phương khẽ động, bất giác còi một tiếng. Vương thượng, thiếu chủ. Thẩm ly chỉ ngây người nhìn hắn, dường như nhất thời không thể lý giải được xưng hôi này. Đôi mắt đỏ rực của nàng xem xét hai người, lại quét mắt nhìn đám ma nhân bao vây bốn phương tám hướng. Trong đầu nàng hiện lên nhiều mảnh ghép hỗn loạn. Y giáp và kiếm tàn phá, không thấy thi thể, dân tế trong quân quen thuộc với ma giới. Thì ra là ngươi sóc. Nàng bàng hoàng hiểu ra. Mặt phương cột mắt không đáp. Thẩm lý yên lặng, đứng trong không trung. Giọng nói dường như trở nên vô lực. Nghĩ đến chuyện xưa, ta còn nhớ ở vương đô, đã chọn ngươi điểm binh làm tướng. 300 năm quen biết, ta cùng ngươi, Từng cùng ra chiến trường hơn mấy chục lần Từng có sinh tử chi giao Tăng hết lòng tin tưởng ngươi Coi ngươi như huynh đệ Dòng thẩm ly chợt dừng Khí tức khẽ động Dòng điệu dương cao Thẩm ly tự hỏi Đối với người không bạc Ma quân đối với ngươi không bạc Ma giới càng chưa từng hại ngươi điều gì Này ngươi lại giết bá tánh ta Ăn thịt tướng lĩnh ta Hại quân vương ta Làm tướng của lũ phản đồ phản quân phản quốc này Nàng vung thương chỉ vào mặt phương, người nói đi, có đáng giết không? Mặt phương im lặng không nói, nhưng phụ sinh sau lưng hắn lại ha ha cười lớn. Nếu chưa từng tham quân, thì làm sao phản quân? Nếu chưa từng vào nước, thì nói gì đến phản quốc? Phụ sinh cao giọng, thiếu chủ ta tôn quý dường nào, nếu không phải tình thế bức bách, thì làm sao cuối đầu chịu nhục với ma giới hiện đây? Nếu phải luận phản chủ, phản quân, phản quốc Thì mai giới bây giờ Cô đang tận trung Mới thật sự là một kẻ đại phản đồ Là giặc cướp nước Ý miệng Mặt phương hét lên ngẫn đầu nhìn thẩm ly Phương thượng Dấu giếm cô là lỗi của ta Ta biết ta tội nghiệt nặng nề Đã không thể nào tha thứ Người đã nhận tội Thì còn tư cách gì gọi ta là vương thượng nữa Giọng thẩm ly cực thấp Hồng Anh Thương trong tay siết chặt. Phù sinh cười lạnh. Thiếu chủ, đừng nên tự hạ thấp mình. Ngài có tội gì? Có sai cũng là đám ngu chung không có bắt này. Phù sinh ngừng lại ôm quyền khẩn cầu mặt phương. Thiếu chủ, chúng ta tốn bao công sức đánh vào ma đô là vì phụng hóa châu. Nay thuộc hạ đã xác định phụng hóa châu nằm trên người Thẩm ly. Trên trời dưới đất chỉ có một hạt châu này. Nếu không đoạt, thì mưu kế trăm năm, e sẽ đổ sông đổ biển. Mong thiếu chủ, đừng nên hành sự theo cảm tính, lấy đại cuộc làm trọng. Mặt phương siết chặt quyền, một lần nữa gian nan bật ra một chữ, đi. Sắc mặt phù sinh, lạnh lẽo, dường như hạ quyết tâm gì đó nên không khuyên nữa, chỉ âm thầm điếc mắt sang một bên. Một khắc y nhân nhìn thấy gật đầu, vừa định di chuyển, bỗng cảm thấy ngực nóng lên. Không biết từ lúc nào, Ngân thương nóng bỏng của thẩm ly Để đâm xuyên qua ngực hắn Thẩm ly vung tay Hồng anh thương Mang theo thi thể hắc y nhân Bay trở lại bên cạnh nàng Chỉ một cái bún tay Hắc y nhân xuyên trên ngân thương Bị một ngọn lửa Đốt thành cho bụi Sắc đỏ trong mắt thẩm ly càng đậm Gần như muốn nuốt chửng lấy Đồng tử màu đen trong vắt của nàng Muốn lấy độ chỗ bốn vương Thì để mạng lại trước đã Phù sinh cau mày vung tay lên tiếng hạ lệnh. Lên. Mặt phương còn định lên tiếng thì phù sinh đã bóp mạnh cổ tay hắn, giọng điệu âm hiểm quỷ dị. Lòng thiếu chủ còn có đại cuộc không? Mặc phương khừng lại. Chỉ một khắc này thôi, các ma nhân đã nhận được lệnh cùng sung lên. Tuy thẩm đi lúc này dũng mãnh hơn ngày thường 10 lần, nhưng đối mặt với nhiều ma nhân như vậy vẫn yếu thế hơn. Những ma nhân này thật sự là những kẻ liều mạng, Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, cho dù phải tan xương nát thịt, chúng cũng không do dự mà hoàn thành mệnh lệnh. Quanh người thẩm ly, tuy có ngọn lửa cực nóng đang cháy, nhưng đám ma nhân kia lại không bằng đau đớn khi bị đốt cháy mà lấy người làm khiên. Bốn người chia ra giữ chặt tứ chi thẩm ly khiến nàng không thể động đệ. Thẩm ly thiêu chết bốn tên, lại có bốn tên khác. xa luôn chiến để tiêu hao pháp lực của nàng, dần dần thể lực bắt đầu giảm sút. Trong lúc không chú ý, bèn bị đám ma nhân kéo chìm xuống biển. Phụ sinh thấy thời cơ này, tay kết ấn, miệng niệm chú văn, tay chỉ xuống dưới. Xuân rắn ngưng tụ, trùm lên mặt nước. Sau khi thẩm ly chìm xuống dưới, nước biển lập tức kết thành băng. Hắn cũng không màn sống chết của đám ma nhân cùng chìm xuống với thẩm ly. Thấy nước biển dần dần kết thành băng cứng, nắm tay mặt phương siết chặt. Phụ sinh liếc nhìn mặt phương. Chờ trong băng không còn hơi thở của thẩm ly. Sau khi thuộc hạ lấy phụng hóa châu trong người cô ta ra Thì thể để lại cho thiếu chủ Giữ làm kỷ niệm Mặt phương im lặng hồi lâu Giống như hạ một quyết tâm cực lớn Giọng điệu nặng nề Thả cô ấy đi Thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân mệnh Chỉ còn một chút nữa Thì chúng ta sẽ thành công Lúc này bảo thuộc hạ làm sao từ bỏ được Nếu ta buộc người Phải thả người thì sao Không phải hắn đang hỏi Mà là đang uy hiếp Phụ sinh im lặng nhìn mặt Phương hồi lâu. Vậy phải bước qua sát thuộc hạ trước. Chưa dứt lời, bỗng nghe trong băng rắc một tiếng nứt vỡ Phụ sinh cả kinh quay đầu nhìn. Không thể nào. Chưa chờ hắn phản ứng lại, một luồng sóng nhiệt pha băng vọt ra. Hồng anh thương thấy như chẻ tre đâm vụ ngực phụ sinh. Đầu thương không hề do dự mà xuyên thẳng qua ngực hắn. Đôi mắt thẩm ly đỏ hơn máu, mái tóc đen đã hoàn toàn biến thành màu đỏ rực nằm giống như ác quỷ tu la trên những bích họa của nhân gian đến để đòi mạng hôm nay bổn vương sẽ đạp nát sát ngươi nói xong trường thương rút ra ngân thương nhốm máu sát khí càng nặng nhiệt độ cực nóng khiến mặt phương bên cạnh cũng cảm thấy không ổn thẩm Ly không cho phù sinh chút cơ hội lấy sức nằm quét mũi thương muốn lấy thủ cấp của hắn mạc phương thấy vậy, không thể không ra tay chặn thẩm ly lại. Một khắc này thôi, đã để phụ sinh có được cơ hội, loạn troạn nhảy sang một bên. Hắc y nhân vội tiến lên, nhiều lấy hắn. Để phụ sinh chạy, thẩm ly quay đồ nhìn sang mặt phương. Chưa chờ hắn lên tiếng, một trưởng đã đánh vào ngực hắn. Một ngọn lửa bùng lên, tự ngực hắn, thiêu đốt tâm phế. Mặt phương vội ngưng quyết tịnh tâm, áp chế ngọn lửa lan ra. Vừa nghĩ một khắc, đã thấy thẩm ly lại tấn công đến phía trước. Ngươi cũng phải đành mạng cho chúng tướng lĩnh ma giới. Mặt phương tránh về phía sau, khoai môi cay đắng. Nếu có thể chết đi thì cũng đành. Lúc này, thẩm ly nào còn nghe lọt lời hắn, chỉ đâm thương về phía trước. Mặt phương chỉ thủ không công, liên tiếp tránh né. Trong chớp mắt, đã dụ thẩm ly lui ra thật xa. Lòng bàn tay phụ sinh cuộn lên khí đen, hắn ấn vào vết thương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang giao chiến rồi trầm giọng nói. Thiếu chủ muốn vụ thẩm ly rời đi. Hôm nay tuyệt không thể để thẩm ly chạy thoát. Các ngươi cản đường lui của thiếu chủ. Còn các ngươi lên cho ma nhân dẫn vụ thẩm ly. Chờ ta tái tạo xong sẽ lý mạng cô ta. Hắn dặn dò xong. Hắc y nhân nhận lệnh rời đi. Hắn nghiêng người gọi một ma nhân đến. Một tay đặt trên ngực ma nhân kia. con quan không đến nước này thì ta cũng không đối với ngươi như vậy đâu. Coi như người tận trung cho chủ đi. Vừa dứt lời, hai mắt ma nhân lồi ra, hự một tiếng, hắn cứng nhắc quay đầu nhìn thấy 5 ngón tay phụ sinh, hóa thành rảo, xuyên qua da thịt trên ngực. Trái tim đang đập, bỗng bị bóp chặt, đau đớn không tả xiết. Phụ sinh không chút do dự, mà móc lấy trái tim, rồi đẩy thân thể hắn ra. Ma nhân như một món đồ chơi bị vứt bỏ, rơi xuống biển sâu, mất tâm mất tích giữa những con sóng. Phụ sinh cắn lấy trái tim máu tươi đầm đìa, không nhai, mà nuốt chửng vào bụng. Một lúc sau, trái tim đã bị hắn ăn hết. Chùi vệt máu trên môi, phù sinh nhìn lên trời, thở vào một hơi cực kỳ sảng khoái. Còn vết thương bị thẩm ly đâm trên ngực hắn cũng dần dần liền lại. Khi đen cuộn ra, từ vết thương trên ngực, cuối cùng vết thương hoàn toàn khép miệng. Khi đen theo ngực hắn bốc lên trên, phòng qua cổ hắn, cuối cùng chui vào trong đôi mắt. Chỉ thấy mắt hắn bỗng bị nhộm đen. Giống như mắt của một loài động vật nào đó Hàng ý âm trầm Nhìn thẳng vào thẩm đi Lúc này Cái nóng trong bụng thẩm đi Khiến cả bản thân nàng cũng cảm thấy đau đớn Nhưng đau đớn này Lại khiến thân thể nàng không ngừng dâng lên Một sức mạnh to lớn Dường như có thể thiêu đốt cả núi sông. Nàng càng chiến Càng không biết tại sao mình lại chiến Tất cả lý trí đều bị một chữ giết Nóng bỏng dần dần xâm chiếm Phía sau có người tấn công Nhưng không sao Thẩm Ly biết, nàng bây giờ cho dù bị thương nặng đến đâu, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nàng bất chấp tất cả mà công kích Mạc Phương, chiêu nào cũng chí mạng. Mạc Phương đánh với Thẩm Ly, vốn đã đuối sức, nhưng nhìn thấy sau lưng nàng có ba nhân tấn công. Hắn cả kinh, lại thấy Thẩm Ly vốn không có ý tránh né, lòng hắn càng nôn nóng, vô thức muốn trắng cho Thẩm Ly. Nhưng trong một khắc phân tâm này, hồng anh thương của Thẩm Ly không phải lưu tình mà đâm vào cổ họng hắn. Hắn vội tránh đi, nhân vương bị mũi thương sượt qua cổ, máu tươi trào ra, dựa những hoa máu. Mặt phương ngẩn ra nhìn thẩm ly. Nàng thật sự muốn giết hắn, không chút do dự. Phải rồi, đối với thẩm ly, hắn đã làm ra những chuyện khiến người ta căm hận như vậy, làm sao có thể không giết. Nhưng đến lúc này, mặt phương mới phát hiện mũi thương kia thật sự quá lạnh lẽo, khiến hắn không thể chịu được. mà nhân sau lưng thẩm ly tung đòn. Thẩm Ly không quay đầu, sóng diệt toàn thân bừng lên, đẩy ma nhân kia ra xa mấy trượng. Mặt Phương cũng không ngoại lệ mà bị đẩy ra xa. Thẩm Ly lại lắc người giết tới phía trước, một thương nửa đâm xuống nhằm thẳng vào tim hắn. Mặt Phương nghiến răng, trong tay hiện lên ánh sáng tím, một thanh trường kiếm mang theo sấm sét nằm trong bàn tay. Khen một tiếng, hắn vất vả đỡ đòn của Thẩm Ly. Nếu là phạm khí, chị e là đã bị hư tổn từ lâu. Nhưng tử kiếm của Mạc Phương lại không chút sức mẻ, ngược lại hào quang càng đậm. Lúc này, Thẩm Ly nào còn để tâm đối phương lấy ra pháp khí gì, nàng vung thương chém xuống đầu Mạc Phương. Mạc Phương đưa kiếm lên đỡ, hai sức mạnh cực đại va chạm, khiến sóng nhiệt bừng lên như một con sóng dữ. Rắc một tiếng giòn giả, chỗ hồng anh thương của Thẩm Ly tiếp xúc với thanh tử kiếm nứt ra một đường. Sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly khẽ động. Chỉ cảm thấy trọng lượng ngân thương trong tay giảm mạnh Sắc khí chợt tan Một khắc sau bên khí bầu bạn cùng nàng mấy trăm năm Rắc một tiếng gãy thành hai đoạn Chém gãy ngân thương Tự kiếm vẫn lao tới Dừng lại trên cổ thẩm ly Mặt phương không có thời gian xin lỗi Hắn chỉ nói Phương thượng phi đông nam không có người canh giữ Thẩm ly chỉ ngẩng người thỏng tay Hai đoạn ngân thương bị gãy Chìm xuống đáy biển Nàng ngước lên nhìn mặt phương Đến nước này rồi, ngươi bảo ta làm sao tin ngươi nữa Mặt phương nghiến răng Nếu ra không tin, vậy thứ cho mặt phương tội bất kính Hắn mặc kệ ngọn lửa trên da tịch thẩm ly Nóng bỗng giường nào mà kéo lấy cổ tay nàng Tư thế giống như muốn đưa nàng trốn đi Thẩm ly bị hắn nắm nên ngẩn người Nhưng chỉ một khắc này thôi, nàng bỗng thấy sau lưng lạnh đi cúi đầu nhìn, trước ngực mình đã xuyên ra 5 ngón tay Mặt phương ngạc nhiên quay đồ, nhưng thấy phụ sinh sau lưng thẩm ly, đồng tử hắn co rút lại. Máu tươi trào ra từ ngực thẩm đi ngực nặng không đau, nhiệt độ càng ngày càng nóng kinh người trong bụng mới khiến nặng đau đớn. Phụ sinh sau lưng điên cuồng cười lớn. Phụng hỏa châu đã vào tay ta, đại kế sắp thành rồi. Hắn muốn rút tay, nhưng thẩm ly bỗng kéo lấy 5 móng tay bén nhọn của hắn. Ta nói rồi, nặng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ rực. Muốn cướp đồ thì hãy để lại mạng trước. Nàng không áp chế cái nóng trong bụng nữa. Mặt nó theo máu huyết lan tỏa khắp người, thiêu đốt tứ chi. Nàng có thể cảm thấy máu huyết đang sôi sụp. Cũng biết mình đang bị ngọn lửa trong người chậm chậm thiêu chết. Nhưng mà... Nghe phụ sinh sông lưng kêu thảm. Không thể nào! Không thể nào! Tại sao chỉ thủy thuật không có tác dụng? Chỉ thủy thuật! a Đại kế chưa thành Làm sao cam tâm Tất cả các ma nhân ở không xa Gào rú thê thảm Những hắc y nhân kia cũng không tránh khỏi Khoe môi thẩm ly khẽ công Nàng không biết mục đích của đám người này Cũng không biết hắn và Mặt Phương Đang mưu tính điều gì Nhưng hai kẻ chủ mưu ở đây Đám ma nhân trong tay hắn Chắc cũng dốc hết sầu huyệt đem ra rồi Giết hết chúng ở đây Bất kể chúng có còn âm mưu gì Cũng không thể thi triển được nữa Trừ đi đại họa trước mắt Bất kể là đối với ma giới, đối với ma tộc, còn có ma quân, thậm chí, thậm chí là thiên giới cũng đều tốt. Lửa đốt vào tiên, thậm lý bất giác con người, phụ sinh sau lưng đã không còn lên tiếng, hơi thở của mặt phương cũng không cảm nhận được nữa. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà đau đớn hự một tiếng. Đau, đau quá. Mãi đến giờ. Nàng mới dám lộ ra một chút yếu đuối, chỉ là giữa trời đất này đã không còn ai biết nữa. Bích thương vương thẩm ly sẽ để lại trên thế gian này một hình tượng anh dũng liều chết. Không ai biết rằng đến phút cuối của sinh mệnh, nàng cũng sợ hãi như một nữ nhân, cũng không kìm được mà nhớ nhu. Vô số tro bụi rải xuống biển, bị những con sóng cuồn cuộn tặng mắt đi hết. Gió biển dâng lên Giống như thổi vào tận mây xanh Những khí tức sót lại trong không khí Không biết bay về hướng nào Cửu trùng thiên Thiên ngoại thiên Một đốm lông màu trắng lăn lộn bên cạnh trường bào màu trắng Giữa bàn cờ hai màu trắng đen Hành chỉ đối cờ một mình Trầm tư trong chốc lát Hắn nhất đi trà Vừa định uống Bỗng một luồng gió mát thổi đến Hắn vô thức ngước mắt Kỳ quái lẫm bẩm Sao hôm nay thiên ngoại thiên lại có gió vậy? Hắn đặt ly trà xuống, chỉ nghe rắc một tiếng ly trà nứt vỡ từ dưới đáy. Nước hỗn loạn đổ khắp bàn cờ.